Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không khỏi nghẹn ngào kích động, không ngừng thì thầm. Suốt cuộc cũng đến rồi sao? Còn Linh Chi vẻ mặt lại như có trò hay bắt đầu hưng phấn. Đi, chúng ta đi tiếp khách. Nàng lập tức đi khỏi tình mát, lại bị tiểu ngại kéo lại. Cậu, cậu không thể thế mà đi gặp cha mình được. Cho dù Linh Chi sẽ cười nàng thích ăn dấm chua cũng không sao. Nàng cũng không cần tầm mắt của hắn lại dừng trên người nữ nhân khác, nhất là người có hướng riêng kích thích như vậy, bất kể là kinh ngạc hoặc là sợ hãi cũng là không được. Đúng là đồ cổ hù. Ngoài miệng mặc dù cười mắng, nhưng đình chi vẫn cầm quần áo sửa sang cho tốt, cho dù nàng như thế nào cũng không muốn làm cho tỉ muội có chỗ bất an. Như vậy đi được rồi chứ? Ừ, tiểu ngái lúc này mới dừng lên một nụ cười. Vậy thì chúng ta đi mau, mau mau mau. Nàng chờ thật là lâu, hắn sẽ là có vẻ mặt gì đây? Sẽ là tức giận, sẽ là lo lắng, hay là sẽ nghĩ đến nguyện ý ở trước mặt người khác, thao xuống vẻ mặt, tỉnh táo, đây. Tiểu ngài tìm đợt thật nhanh, trên mặt chân đấy mong đợi, không thể che hết cùng với vui sướng. Hắn thật sự đuổi theo, làm cho nàng tin tưởng, hắn xác thực là yêu nàng. Nàng rất nhớ hắn đó, nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy hắn rồi. Từ lúc chào đời đến nay Đoàn màu húc lần đầu tiên Nếm đến loại tư vị Đứng đống ngửa lồi đống than này Mặc dù khuôn mặt xem ra lãnh ngạo Vẫn bình thản ung dung Giống như đối với sự vật xung quanh mình Đều lắm như không thấy Nhưng kỳ thật trong lòng ngực hắn nóng chảy lừa giận, Làm cho hắn sắp xúc động ức chế Tới mức muốn bước từng bước Đem tiểu ngu ngốc kia mà tóm ra ngoài Trong đầu nó rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy Cho dù không hiểu ân oán sang hồ thì cái chỗ không khí quỷ dị ranh ranh ra đó, nó lại có thể coi nơi này là nơi nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy hay sao? Từ khi vào cửa chính, bức họa đông cung chỗ có thể thấy được, rồi những pho tượng dáng người sao hợp trâu rất sống động, càng như sợ hãi xem kẻ nhẹ, trên cao xuống dưới, làm cho người ta có thể thấy góc độ tường tận. Nghĩ đến nó cũng thấy được những vật này, đoàn mộc húc trong nội tâm tức giận càng tăng, Vịn chặt tay ghế, lực đạo to lớn, gỗ vỡ vài đoạn. Hắn hiện tại muốn đem nhất kẻ băm thay vạn mảnh. Là một kẻ tự tiện trời nhà, làm cho hắn phải đuổi tới cái nơi này. Còn là một kẻ phụ thân hiện tại đang ở nhà, chờ xem kỳ phôi. Nếu không phải phụ thân tận lực lừa gặn, hắn sẽ lãng phí thời gian như thế này hay sao? Đầu tiên là lộ ra, nó cưới ngựa rời nhà, rồi sau đó lại dùng manh mối giả lẻm hắn dẫn tới hướng ngược lại. khi hắn tốn công một phen, thì rút cuộc vượt qua con ngựa kia, lại phát hiện ra kẻ cưỡi ngựa cũng không phải là nó. nếu không phải từ cái miệng tên thuộc hạ nghe lệnh làm việc kia, hỏi ra mánh mối đúng, thì hắn tuyệt đối sẽ làm cho hắn phải hối hận vì sao mình lại nhận lấy cái nhiệm vụ này. bị chỉ hoãn như vậy, làm cho hắn lòng nóng như lửa đốt. mỗi ngày mỗi ngựa đều không dừng gấp rút trên đường. Chính là vì muốn đuổi theo nó. Ai người, người chờ đợi hắn thật sự tìm được một tên tục hại chịu trách nhiệm, bảo hộ. Nói chờ hắn nói ra một tin tức làm hắn muốn giết người. Người về cái gì mà không cần nó chứ? Khi đó hắn mãnh liệt lo lắng cùng với phẫn nộ làm cho hắn hoàn toàn mất đi sự khống chế. Tốm lấy áo kẻ tùy tòng kia mà hung ép hỏi. Cơ hồ muốn xé xác hắn ra. Bái Nguyệt Sáo trên giang hồ nổi tiếng dùng tinh thông phòng trung thuật, đối với chuyện nam nữ không hề kiêng kỵ, chỉ cần người hơi có đạo đức lương tri đều tới làm bạn, mà cái thuộc hạ chết tiệt này lại khoanh tay đứng nhìn ư? Dạ, dạ phân phó chỉ là còn sống, khi nào gặp nguy hiểm đến tính mạng còn lại không được nhúng tay. Tên tùy Tung kia bởi vì không thở nổi mà đỏ bừng cả mặt, ngay cả lời nói thiếu chút nữa cũng không nói nên lời. Chỉ cần nghĩ đến đoạn trả lời kia, đoàn mộc húc vẫn có ý muốn giết người. Khá lắm, nguy hiểm đến tính mạng ư. Nếu nó ở trên đường bị người ta ghi dễ, cái tên thị thùng được phụ thân dám còn tự tiện ra tay sao? Phụ thân hạ lệnh như vậy, cũng may mắn con bé dọc đường đi đều bình an vô sự. Nếu không cho dù thiên địa, khó dung, hắn cũng muốn giết chết người cha này. Một hồi tiếng bước chân từ xa, kéo đến gần đoàn một công từ thật đúng là tuấn tú lịch sự cũng khao trách muội muội tiểu ngài của chúng ta liên tục nhớ mong ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu linh chi giờ lên tiếng cười như chuông bạc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện